tôi đi trên đường phố sài gòn ngày hôm nay nghe lòng mình tiếc nuôi tôi đi trên đường phố sài gòn mà trong tim như tràn đầy bóng tôi sài gòn với lòng tôi thiết tha bao kỷ niệm trên từng góc phố lề đường đời gieo vui trong ngày thái yên bình tôi đi trên đường phố sài gòn ngày hôm nay quên giọng cười tiếng nói tôi đi trên đường phố sài gòn ngày hôm nay quên nhìn món và mỗi t h á m người em cũng phải đi nhiều rồi đâu còn m o n g giang sài gòn mà tôi yêu trong ngày tháng xa xôi em ra đi giờ này đã tháng năm cách xa hôm nay đây xuân. em ra đi giờ này đã tháng nắm cách xa hôm nay đây sài gòn còn nhớ em thiết tha từ mùa xuân hoa nở l là... ò n phố Sài Gòn ngày hôm nay tim ゴ ạ n ンゴン quá khứ ai bao năm gần với Sài Gòn mà hôm nay không ngậm ngùi tiếc nhớ Sài Gòn với buồn vui góp nên câu chuyện đời thì tiếng h ắ t g i n g cười ngày hôm nay mau lẹ đã cuốn rồi tôi đi trên đường phố sài gòn ngày hôm nay như một vùng chiếm đóng em yêu ơi đường phố sài gòn ngày hôm nay tuy mọi người vẫn sống 「ひまーりー」「ひまーりー」「まーり